các anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nho chuyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series là xuyên Việt tiểu lưu manh chương là chớ chú trùng ở phần trước thì những ta đã biết sau khi nắm người nghe tuyết lấy được lệnh bài thì lập tức rời đi để cho đoạn dương và lão tổ bán thần của anh bị những người khác vây công và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem cái thế giới thần bí mà có những cái sinh vật nguy hiểm kia có thể làm chuồn bước nhóm người của hai giới hay không? Đoạn Dương, người tự cầu phúc đi. Bán Thần lão tổ lạnh giọng nói rồi đánh ra một trưởng phá nát tinh không bay ngược về phía sau. Nếu đã không lấy được vạn giới lệnh, thế thì khẳng định khó mà bảo vệ Đoạn Dương. Bắt hắn rất có thể đã cầm đi vạn giới lệnh. Bán Thần của Hoàng cổ tộc giận dữ hét lên, giữ Đoạn Dương lại. Hư hành mở miệng, một trưởng liền trấn áp ngay Đoạn Dương. Vạn giới lệnh thực sự không ở trên người bọn ta, nhưng ta biết ở trong tay ai. Đoạn Dương liền vội vàng kêu lên, "Ồ, ánh mắt của hư hành lấp lóe cười lạnh. Vậy người nói một chút rằng nó ở trên tay người nào? Nghe tuyết, nghe tuyết của thiên ngân tinh. nàng ta lấy trộm vạn giới lệnh của ta." Đoạn Dương vội vàng giải thích, "Nghe tuyết á, thiên ngân tinh sau. Chiến thần tinh cách thiên ngân tinh bao xa? Sao vị nghe tuyết đó có thể trộm vạn giới lệnh của người chứ? Lẽ nào vị ngê tuyết này là thần hay sao?" Hư hành cười gần, "Không, nghe tuyết vẫn ở bên trong chiếc nhẫn của ta." ta bỏ vạn giới lệnh vào trong đó, sau khi nàng ta cầm đi, thì người cũng biến mất luôn. Đoạn Dương liền vội vàng giải thích. Nhân tộc cao đẳng quả nhiên gian trá. Mão huyết lạnh lùng cười nói: nếu ta đoán không sai, vị ngê Tuyết này là sư tỷ của ngươi đúng không? Ngươi lấy được truyền thừa là do nàng ta truyền thụ, nàng ta chỉ là một mảnh u hồn, sao có thể lấy đi vạn giới lệnh được chứ? Hơn nữa, Nghe Tuyết chỉ là một vị hoàng giả, trừ phi là người cố tình. Ngươi để Nghe Tuyết lấy đi vạn giới lệnh chính là vì lo bọn ta sẽ giết người đoạt bảo vật cướp lại vạn giới lệnh cho nên đảng ta lấy đi vạn giới lệnh còn bọn ta thì vì vạn giới lệnh cho nên sẽ không giết người ư đoạn dương ngớ ra phân tích của ngươi con mẹ nó chính ta cũng muốn như thế nhưng sự thật là ta bị người sư tỷ đó hãm hại mà hoang huyết công tử phân tích rất có lý tên đoạn dương này nhất định là cố tình chúng ta cứ áp giải hắn đến chiến thần tinh ta không tin là người tuyết không xuất hiện hư hành mở miệng Hoài nhiều người có giết ta thì phòng trừng nàng cũng không xuất hiện trong lòng đoạn dường đã sụp đổ làm sao cũng không ngờ rằng sư tỷ của mình sẽ đi trước một bước để hãm hại mình ta còn muốn học kỹ thuật luyện đan sau đó mới giết ngươi ngươi vậy mà lại động thủ trước ta một bước cuộc chiến giữa bán thần bọn họ không xen vào được trở lại chiến thần tinh trước đã hư hành trực tiếp sai người nhốt đoạn dường lại âm chầm đi tới thần ma đạo tràng hắn nhất định phải làm rõ có phải là do bọn họ lừa đảo mà làm ra hay không Ở thần má đạo tràng Hư Hành đến Cánh cửa đạo tràng mở ra Long Hạo nằm nhoài người trong đạo tràng Hai mắt trầm tư Long Hạo có phải vạn giới lệnh là do người giữ không Hư Hành trực tiếp tiến vào Đi thẳng một vấn đề mà hỏi Không phải Long Hạo mặt không biểu tình nói Ta không biết vạn giới lệnh nào cả Hả không biết à Hư Hành nổi giận cười thêm nghề tuyết thì sao Không quen biết hai mắt Long Hạo nhìn lên trời Ta không hiểu người đang nói gì cả Đúng là không biết xấu hổ Hư hành tức giận run cả người. Ngươi cầm thì cứ cầm, ta không nói gì. Nhưng ta cần phải biết vạn giới lệnh ở nơi nào. Thật sự không biết. Long Hạo vẫn đang dĩ nói. Vạn giới lệnh không phải chiến thần điện các ngươi sao? Thả mấy trăm năm các ngươi không tự mình lấy, hiện tại lại chạy tới hỏi ta. Long Ca, ta van người, người nói với ta đi. Hư hành hết cách rồi, nhìn Long Hạo với vẻ mặt như đưa đám. Ta chỉ muốn biết vạn giới lệnh đang ở đâu, không phải là đoạt lại vạn giới lệnh ở trên tay ta giang thái huyền ho nhẹ một tiếng mà nói vừa ra khỏi cửa thì trên đất rớt ra một khối lệnh bài ta tiện tay nhặt lên vừa nhìn liền biết là vạn giới lệnh vận may của ta thật tốt hư hành ngáo ra chẳng chủ ngươi thực sự coi ta là đồ đần độn sao vạn giới lệnh ở chiến thần điện cửa của ngươi có thể ra tới tận chiến thần điện sau lại còn tiện tay nhặt được vạn giới lệnh nữa chứ thế nhưng hư hành cũng đã hiểu rõ hiện tại vạn giới lệnh đã bị bán cho đạo tràng Muốn cầm lại chỉ có thể bỏ tiền chuộc đồ Còn về cướp đoạt trắng trợn nư Gọi chiến thần trở về Xem có thể đoạt lại hay không Chứ bán thần thì khẳng định là không được rồi đó Chỉ cần không bị nhân tộc Cao đẳng lấy được thì tốt rồi Hư hành thở dài một cái mà nói Không biết là trang chủ đã nhận được Vạn giới lệnh nhận chủ chưa Nhận chủ Đám người Long Hạo ngẩn ngơ Vạn giới lệnh này còn cần nhận chủ nữa cả Đúng vậy Vạn giới lệnh chủ động nhận chủ thì mới có thể khống chế Từ đó mà mở được chư thiên môn, bằng không coi như là lấy được vạn giới lệnh cũng không cách nào sử dụng. Vạn giới lệnh này còn nhận chủ nữa cả, người xác định là không nói đùa đấy chứ. Chàng chủ mua lại vạn giới lệnh liền mở ra tại chỗ, căn bản không cần nhận chủ nhận mã gì. Giang Thái Huyền khẽ mỉm cười mà nói, đã nhận chủ rồi, không cần phải nhọc lòng. Nhận chủ là tốt rồi, trừ phi chàng chủ chết, nếu không thì những người khác không lấy được vạn giới lệnh. Sắc mặt hư hành thở vào, lại nở một nụ cười. Nhân tộc cao đẳng căn bản không thể lấy được Giang Thái Huyền không nói gì Kỳ thực coi như người giết ta Cũng không lấy được vạn giới lệnh Trừ phi ngươi có thể phá hủy được đạo tràng Hiện tại vạn giới lệnh đã là đồ của đạo tràng Hắn chỉ có quyền quy hoạch thôi Càng chủ Không biết ngươi đã mở ra chư thiên môn chưa Hư hành vội vàng nói Đã mở rồi Giang Thái Huyền gật đầu Không cần phải giấu giếm chuyện này Thế có phải là có một loại giáp trùng màu đen Khi chết thì bốc lên một mùi Khi mùi đó tiến vào cơ thể, sẽ à. Ý của ngươi là con bọ cánh cứng màu đen của chiến thần điện ấy à? Long hạo nhịn không được mà nói. Chẳng phải là ngươi chưa đi qua sao? Về mặt có hư hành bất mãn nhìn long hạo. Mẹ nói chứ, ngươi bán lấy tiền mà cũng không chia cho ta một phần. Con trùng mà ngươi nói hẳn là chớ chú trùng, có phải con này không? Giang Thế Huyền chở tay lấy ra một con chớ chú trùng rồi khẽ nói. Loại trùng này rất nguy hiểm, nắm giữ cả năng lực thí thần. Chàng chủ, ngươi. Hư hành trận tròn hai mắt, ngươi cứ như vậy mà cầm nó trên tay hả? Vù! Kim quang lóe lên, con trùng trực tiếp hóa thành tro bụi. Đối với Giang Thái Huyền không có chút uy hiếp nào. Xàm ra, ngươi biết rất rõ chỗ đó, có thể kể một chút không? Những gì mà ta biết cũng không nhiều, chỉ là gần đây mới biết thôi. Hư hành suy nghĩ một chút rồi nói. Loại trùng này chiến thần điện có không ít, là chiến thần trộm từ chỗ nhân tộc cao đẳng. Trộm từ nhân tộc cao đẳng á? xem ra nhân tộc cao đẳng này cũng có vạn giới lệnh, Giang Thái Huyền nói. Nhân tộc cao đẳng đích thực là có vạn giới lệnh, chỉ là trước khi bọn hắn khống chế vạn giới lệnh thì loại trùng này đã xuất hiện. sắc mặt của hư hành khó coi. Chiến thần tinh ca biết được là trong vạn giới lệnh có loại trùng này, cướp lấy một khối vạn giới lệnh nhưng lại không cách nào nhận chủ, chỉ có thể để nó trong chiến thần điện. người nói chỉ cần không bị nhân tộc cao đẳng lấy được là sao? lúc trước nhân tộc cao đẳng đã có chớ chú trùng à? Giang Thái Huyền kinh ngạc. Lẽ nào là nhân tộc cao đẳng này còn biết phương pháp chăn nuôi của chớ chú trùng? Không biết nhưng theo ghi chép thì nhân tộc cao đẳng dùng chớ chúa trùng đi để di chuyển máu. May là bọn họ không có nhiều loại trùng này. Nếu như họ lấy được vạn giới lệch lại khống chế thêm nhiều trùng nữa, sợ là không ai có thể ngăn cản được. Hư hành ngưng trọng nói. A di đà phật, cứ đồ chơi nhỏ này mà cũng cần căng thẳng đến thế sao? Về mặt của đường tăng xem thường. Bần tăng dùng phật quang chiếu rọi thì nguyên rủa gì cũng có thể loại bỏ cho ngươi. Hư hành ngẩn ngơ, nhìn tên đầu trọc bóng loáng này, hắn có thể giải trừ được lời nguyện à? Giang Thái Huyền cũng ngây ngẩn cả người, đường tăng còn có bản lĩnh này nữa sao? Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, chớ chú trùng cùng lắm chỉ có thể đối phó với thần linh bình thường. Cũng chính là cường giả cấp thấp như là võ tòng, chứ không phải là cái loại cao cấp như đường tăng. Vạn giới lệnh liên thông thế giới tài nguyên rất phong phú, hư hành có muốn đi thử không? Long Hạo nhìn về phía hư hành nháy mắt nói, Tài nguyên rất phong phú ư Hư hành khó hiểu nói Nơi có loại trùng này sống thì tài nguyên còn phong phú được nữa sao Cực kỳ phong phú Thậm chí có thể để cho chúng ta thành thần Lòng hạo trầm giọng mở miệng Ý của chàng chủ là Hư hành nhìn về phía Giang Thái Huyền Bây giờ vạn giái lệnh đang nằm trong tay hắn Hắn không đồng ý thì ai cũng đừng mong tiến vào bàn chàng chủ đương nhiên sẽ không bỏ qua chỗ kiếm tiền đó Chờ các ngươi chuẩn bị kỹ càng rồi sẽ mở ra Giang Thái Huyền nói xong, dừng một chút lại nói tiếp. Địa điểm mở ra sẽ ở ngay đạo tràng, người có thể dẫn người tới. Được, vậy ta liền trở về liên hệ với bọn họ. Hư hành dứt lời liền muốn rời đi, lại bị Long Hạo kéo lại. Sắc mặt không tốt, chừng Long Hạo. Người làm gì vậy? Khả đoạn Dương ra, Long Hạo khẽ nói. Chỉ vậy? Hư hành khẽ cau mày. Mặc dù bây giờ đoạn Dương không còn tác dụng, nhưng hắn làm bẽ mặt nhiều người như vậy. Dù sao thì cũng phải trả giá một chút chứ. Hắn tát ta một cái muốn tự tay giết chết hắn, thuận tiền dẫn theo sư tỷ của hắn. Lòng hạo nói, người tính chơi hắn đến chết à? hư hành há miệng thàn nhẹ một tiếng. Người yên tâm, bây giờ muốn người giết hắn chắc chắn không chỉ là một mình ngươi Đoàn dương này quá đáng ghét, đừng nói là lòng hạo, mà toàn bộ chiến thần giới, không có một ai là không muốn giết hắn. <cười> hư hành trở lại chiến thần điện, ba vị bán thần lão tổ đã về, chỉ là sắc mặt rất khó coi không có giữ lại được bán thần của nhân tộc cao đẳng vạn giới lệnh nhất định đã bị cầm đi không cần phải nghĩ nữa vạn giới lệnh đã có chủ nhân mới rồi hư hành khẽ nói ngươi tìm được vạn giới lệnh rồi hả ba vị lão tổ đồng thời nhìn về phía hắn đã tìm được cơ mà trước hết chúng ta cần phải xử lý đoạn dương đá cùng hắn chơi một trò chơi hư hành cười lạnh nói chơi trò chơi ư? ba vị bán thần lão tổ ngơ ngác ngươi chơi cái trò gì với đoạn dương thông đít à rất nhanh Hư hành mang đoạn Dương ra, đoạn Dương sợ hãi kêu lên. Vạn giới lệnh thực sự không ở trên tay ta, coi như các ngươi có giết ta cũng vô dụng. Các miệng hư hành hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói, đoạn Dương, chẳng phải là ngươi hoành ép cung cấp sòng cho ngươi một cơ hội từ nơi này giết ra khỏi chiến thần giới, chỉ có thể cung cấp, thậm chí người và thú có tu vi thấp hơn người sẽ ra tay, thì có thể một chọn một, ngươi có thể giết ra ngoài chiến thần giới ta. Tuyệt đối không có làm khó dễ người Người nói thật chứ Đoạn dương kinh ngạc chốc lát sau mừng rỡ Đây là muốn thả mình đi à Thực lực của hắn trừ hoang huyết Có thể tranh đấu với hắn ra Thì ở chiến thần giới này ai có thể là đối thủ chứ Về phần đám người chiêm bạch tinh Ở trước mặt đại đế nhân tộc cao đẳng tự bạo Dĩ nhiên đã bị thương Bây giờ còn chưa khôi phục lại Toàn bộ chiến thần tinh này không ai có thể ngăn cản hắn Rằng buộc trên người tiêu tán Tu vi khôi phục lại Đoạn dương gầm nhẹ một tiếng Thế hệ củng cấp, ta là vô địch. Hư hành, ngươi đây là... Ba vị lão tổ bán thần câu mày, tính thả đoạn dương sau. Hư hành khẽ mỉm cười mà nói, các người triệu tập nhân thủ một chút đi, lát nữa đi theo ta tới Chư Thiên Môn, tiến vào thế giới liên thông với Chư Thiên Môn, bí mật mà chiến thần muốn biết, chúng ta rất nhanh sẽ biết được. Được, một vị bán thần gật gù đi tụ tập cường giả. Ở bên đoạn dương một đường ngự không không gặp phải cản trở. Thương thế của 12 vị thiếu đế chưa khôi phục, Còn cao thủ cung cấp khác thì càng không phải là đối thủ, không qua ai đến đây tự tìm sỉ nhục cả. Tiến thần giới, các ngươi đã làm ra quyết định sai lầm nhất, một khi bản đế rời đi chắc chắn sẽ quay lại. Còn có nghề tuyết nữa, trong lòng đoạn dường lạnh lùng, vạn dưới lệnh của hắn, nghề tuyết, người cơ đợi đó, còn như giết toàn bộ thiên ngân tình ta cũng tìm ra ngươi. Nghe nói ngươi là kẻ cùng thời mạnh nhất à? Một âm thanh trong chảo lạnh lùng nhìn đến, Một tiểu thiếu niên siêu dễ thương Lơ lửng trên hư không nhìn đoạn dương Người là ai Đoạn dương kinh ngạc Một thiếu niên vậy mà có thể ngự không Từ chất bất phàm Ta Cung cấp vô địch đây Tiểu thiếu niên lạnh lùng nở nụ cười Tay nhỏ trắng mịn đột nhiên vỡ xuống Làm hư không vỡ nát Lực lượng cuồng bạo ầm hầm tuôn ra Bao phủ lấy đoạn dương Thanh liên phụt. Một chiều còn chưa ra Đoạn dương đã trực tiếp bay ngược ra ngoài Máu tươi phun trào Từ trên không trung rơi xuống cực nhanh hai vị bán thần lão tổ ngớ ra đoạn dương mới bị một thiếu niên đánh một chiêu mà đã dụng rồi sau thực lực của đoạn dương như thế nào 12 thiếu đế là chứng minh tốt nhất nhưng hiện tại không ngăn được một chiêu của thiếu niên này ư người người đến tột cùng là ai đoạn dương ổn định lại thân hình ngơ ngác nhìn hắn đây không phải là thực lực mà một thiếu niên nên có đây phải là lão quái vật lúc trước một cái tát của người đã quất bay ta thiếu niên nhếch miệng nở nụ cười thân hình đột nhiên biến đổi hóa thành bản thể Long xà, thiên xà thôn thế, là ngươi. Đoàn dương bối rối, người của chiến thân giới ở dưới đang xem cuộc chiến cung bối rối. Lúc trước con quái xà mà đoàn dương dùng một trưởng quất bay, lại có thực lực mạnh như vậy ư? Khi đó sao người không động thủ chứ? Hống. Gầm lên giận dữ, long xà to lên mấy trăm mét, cái miệng lớn như buồn máu mở ra, lôi đỉnh giữ tận lượn lờ, lực hút cuồng mãnh. Đoàn dương gian nàn chống đỡ, nhưng không đỡ được lực hút, dần bay tới cái miệng lớn mắt thấy sắp bị một cái miệng lớn nuốt trọn sắc mặt của đoạn Dương đại biến không để ý thương thế trong cơ thể, tu vì bạo phát toàn bộ, vạn đạo thanh liên vắt ngang bầu trời, ánh kiếm vô tận bắn ra tứ phía, cái miệng khổng lồ hợp lại, Long Hạo dừng việc thôn hấp, ánh mắt vô cùng trào phúng, giết chết người cũng không tốt, tiếp một chiêu của ta, ân oán của chúng ta coi như xong. Trong lòng đoạn Dương âm trầm, vạn đạo ánh kiếm chân đạp thanh liêm, ngưng trọng nhìn Long Hạo, tiền xả bí điển nhân danh ta. Hiệu lệnh Lôi Đình, lòng hạo ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, vậy mà hiện ra mấy trăm đạo lôi trụ âm ầm hạ xuống. Đại đế kiếp, Lôi Đình này có thể so với đại đế chi kiếp, nó còn vượt xa đại đế kiếp bình thường, quá kinh khủng, đây rốt cuộc là chủng tộc gì mà có thể hiệu lệnh cho đế kiếp như Lôi Đình vậy chứ? Tất cả mọi người đều kinh hãi, so với lôi kiếp thì 12 thiếu đế, Đoạn Dương và Hoàng Huyết chẳng tính là gì. Âm. Uhm. Lôi Đình nhấn trên bóng người của Đoạn Dương, Bên trong lôi đỉnh đầy trời, bóng người này trông có vẻ vô cùng nhỏ bé, đế huyết tung tóe trước đó vô cùng tự tin và thực lực của mình, nhưng vào lúc này là có vẻ như không đỡ nổi một đoàn. Không, không thể, ta mới là người mạnh nhất, ta mới là củng cấp vô địch. Tại sao? Đoạn dương gào thét nhưng không ăn được lôi đỉnh, một lần nữa máu phun tung tóe Nhưng mà lôi đỉnh đến nhanh đi cũng nhanh, cả người đoạn dương cháy đen, mặt đất bị oanh ra, thành cái hố sâu mấy trăm thước. Nhưng mà Long Hạo kiểm soát có chừng mực không giết hắn, trực tiếp ngự không rời đi. Tự sẽ có người đến giết người. Hả? Ngay lúc mọi người vào đoạn dương tinh ngạc thì một bóng người từ không chung bay xuống, bên eo còn đeo một thanh kiếm dài ba thước, mì tầm có dấu vết, khuôn mặt tinh xảo, khí chất siêu nhân, không khác gì cửu thiên thần nữ. Sư đệ mới mấy canh giờ không thấy sao người lại chật vật như vậy. Nữ tử kia khẽ hé môi, lời nói có vẻ như quan tâm, nhưng lại mang theo một tia trào phúng. Nghề tuyết, thân thể đoạn dương đang cháy đèn bỗng chấn động mang theo tiếng rít gào. Vạn giới lệnh, người trả vạn giới lạnh cho ta. Vạn giới lạnh ư? Nhân tộc cao đẳng xảo quyệt nham hiểm đâu rồi? Chân đạp hư không, thần sắc nghề tuyết hờ hững. Có một câu nói của chàng chủ mà đến bây giờ ta vẫn thấm. Vùng tinh không này, ai lại đi so cao quý hơn so với người khác? Cái mà các ngươi gọi là thiên phú, gọi là truyền thừa, gọi là kiêu ngạo dưới cái nhìn của chàng chủ, đều là những thứ nực cười. Thì... Trường kiếm xuyên qua thân thể, sắc mặt nghề tuyết lạnh lùng. Giết trăm vạn con dân của thiên ngân tinh ta, đào biết bao đế mộ của bộ tộc ta, lấy máu tộc ta, bóc lột con dân của ta. Sao ta có thể thành tâm giúp ngươi được? Người này từ đâu ra vậy? Sư Tỷ ư? Hai vị lão tổ bán thần kinh ngạc, đây chính là sư Tỷ trong miệng đoạn dương à? Chuyện gì thế này? Đoạn dương rốt cuộc là đắc tội với bao nhiêu người vậy? Một kiếm xuyên tim, nghề tuyết thét dài, phát tiết lửa giận trong lòng nhìn thân thể cháy đen mà hờ hững xoay người. Khi thể này, các người kéo đi cho chó ăn. kéo đi cho chó ăn nhé. Chó gì ăn nó? Đây chính là kết cục của đoạn dương sau. Người cổ chiến thần giới vẫn còn hoảng hốt. Đây rốt cuộc là tình trạng gì? Tên đoạn dương này cứ như vậy mà chết sau. Chò hai cũng đã xem xong rồi. Chúng ta đi thôi. Hư hành nói. Đi đâu? Không ngăn cản bị nghe tuyết này à? Hai vị bán tổn bán thần lão tổ nghi hoặc. Không cần. Vạn giới lệnh không nằm trong tay nàng ta. Còn nữa, vạn giới lệnh nằm ở một nơi tuyệt đối là nơi mà chiến thần giới ta vừa ý nhất. Hư hành khét cười một tiếng phá vỡ hư không trực tiếp đi tới đạo tràng. Ba vị bán thần và 12 thiếu đế vội vàng đuổi theo, đồng thời cũng tới đạo tràng. Đây là 12 thiếu đế sững sở. Đây không phải thiên địa đan mà bọn họ từng ăn, linh khí tiên thiên từng dùng hay sao. Nơi này gọi là thần ma đạo tràng. Ta giới thiệu cho mọi người một chút. Vì này chính là chàng chủ Giang Thái Huyền. Đây là Long Hạo mà lúc trước đã xuất thủ Đây là bán thần Yên Tuyết Hàn Hư Hành giới thiệu từng người một Mấy vị lão tổ hoàng hốt Chiến thần giới còn có chỗ thần kỷ như thế sao 12 thiếu đế cũng ngây dại ra Chúng ông bị lừa rồi Vạn giới lệnh đang ở trong tay chàng chủ Hư Hành nói Mọi người nhìn về phía Giang Thái Huyền Trong mắt hiện ra chút kỳ quái Bọn họ không ngờ rằng Người cuối cùng đạt được vạn giới lệnh Vậy mà lại là người chưa từng tham dự Trong trận tranh đoạt này Các người dự định tiến vào sau Giang Tây Huyền lãnh đạm hỏi Phải, hư hành gật đầu Cơ mà trước đó bọn ta muốn thuê đường tăng đại nhân tiến vào Hư hành còn không tự đại đến mức cho rằng ba vị bán thần Là có thể hoành hành ở thần bí chi địa kia Dù cho là chiến thần đến cũng không được Mà đường tăng thì lại được Bởi vì hắn có thể giải lời nguyên Một mình bần tăng e là không cách nào bảo vệ các ngươi Đường tăng thoáng do dự rồi mở miệng Kêu thêm ngao bính, thạch cơ Mới là sách lược vẹn toàn Đường tăng đại nhân Chẳng phải là ngươi có thể giải quyết lời nguyền sau, hư hành nghi hoặc. Bên trong cũng không chỉ có mỗi chớ chú chủng đâu, Giang Thái Huyền khẽ nói. Bên trong có vô số các loại yêu thú kinh khủng. Mặc dù thực lực của đường tăng mạnh nhưng mà muốn bảo vệ các người vậy thì rất khó. Ý thuê một người là trăm vạn điểm thần ma, Giang Thái Huyền nói. Chỉ cần đường tăng đại nhân có thể giải quyết sức mạnh của lời nguyền với thực lực của bọn ta, trừ phi là thần, bằng không những thứ khác không uy hiếp được. Một vị bán thần ngạo nghe nói, tùy các ngươi. Giang Thái Huyền cũng lời nói nhiều, nhưng gì lên nói thì đã nói rồi, hắn lấy vạn giới lạnh ra, diễn hóa dành chư thiên môn để bọn họ tiến vào. Trang chủ, bọn ta thuê ngao bính và thạch cơ đại nhân, Yên Tuyết Hàn mở miệng. Đám người Yên Tuyết Hàn cũng là lần đầu tiên tiến vào, lơ lửng trong hư không, phía dưới là chớ chú trùng lít nhà lít nhít. Đừng nên kinh sợ đến bọn chúng, Yên Tuyết Hàn nói, loài trùng này rất phiền phức, trừ phi là bắt sống. A Di Đạ Phật, Phật quang chiếu dọi. Đường tăng vừa tiến vào sau đầu liền hiện lên một vầng sáng Phật quang nồng đậm Bao phủ toàn bộ người của chiến thần giới Được rồi Lời nguyện không thể tiến vào thân thể của các người đa tạ đường tăng đại nhân Đám người hư hành cảm kích Sau đó đánh giá bốn phía chung quanh Tất cả đều kinh sợ Xa xa yêu thú kinh khủng thành đàn Cự thú thông thiên gạo thét Dài cả vạn dặm còn đang nằm dạp trên đó Đều là cự vô phách khủng bố Bọn yêu thú đại đế kia Hình như có 30 con, chúng ta ra tay là có thể bắt được." Hai vị bán thần lão tổ nói. "Hả?" Đường Tăng Ngao Bính Thạch Cơ đồng thời nhướng mày, hai mắt nổi lên hai vệt thần quang, trực tiếp chui xuống lòng đất, thần sắc khiếp sợ. "Ba vị đại nhân, làm sao vậy?" Yên tiết Hàn tức thần sắc của bọn họ kỳ lạ vội vàng hỏi. "Cương giả của thân, cương giả của thần Ma Đầu tràng chính là trời sập, cũng không để ý đến, thứ gì mà khiến bọn họ khiếp sợ như vậy?" Phía dưới có thần tay của đường tăng đang run dày. Phía dưới có thần ư, Long hạo sáng lên. Thần mộ à, chúng ta nhanh đảo đi. Người chớ có làm loạn, đường tăng nhắc nhở Long hạo tức giận nói. Phía dưới là thần còn sống, lại không chỉ một người. Sống, không chỉ một. Tất cả mọi người kinh sợ, dưới lòng đất chỗ này còn có nguyên một đám thần sau. Dưới đó có phòng ấn, họ không ra được, nhưng nếu như các người đảo lên, vậy thì khó nói, thạch cờ đáp. Vậy chúng ta không đụng chạm tới bọn hắn, Già thầy với những thứ trên này thì không có chuyện gì chứ Hư hành mở miệng Không có chuyện gì Nhưng tốt nhất đừng gây động tính quá lớn Gạo bính nói Mắt liếc tứ phương Lại đạm mạc nói tiếp Bọn thần này dù là không nhiều Thực lực cũng không có gì đặc biệt Nhưng hiện giờ tốt nhất đừng trêu chọc Hiểu rồi Mọi người gật đầu toàn bộ nhìn về phía những yêu thú đại đế kia Hào hứng bày tới giết Hống Một con yêu lang đế cấp gạo thét Xông thẳng tới chỗ lòng hào Cấp đại đế vậy mà không nói chuyện sao? trong lòng Long Hạo kinh ngạc yêu lang đế cấp này hai mắt đỏ ngầu vô cùng hung ác và sát ý không có linh trí đây là một đám yêu thú gần giống như man thú chỉ là mạnh hơn mà thôi quanh Tấn Thiên Bì sừng sững trên cao sức mạnh băng phong của bán thần Yên Tuyết Hàn bao phủ yêu thú cấp đại đế căn bản không chống được trong nháy mắt đã bị đóng băng chở tay chấn áp một con yêu thú đế cấp Yên Tuyết Hàn lần nữa hành động Những con thú này cũng đều là tiền. Long Hạo mở miệng ra, thôn hấp trị lực trực tiếp nuốt yêu lang vào, ợ lên một tiếng no nê vẻ mặt thỏa mãn. Dựa theo giá tiền của đại đế thì con yêu lang này hẳn trị giá không ít tiền. Công đáng giá, Yên Tuyết Hàn lạnh lùng mở miệng, nhưng yêu thú này không có gợn sóng quy tắc, linh trí không hiện ra, chỉ là lực lượng trong cơ thể hơi đặc thù một chút thôi, cao hơn cung cấp bình thường. Nụ cười trên mặt Long Hạo biến mất một phần. Yên tuyết hàn nói không sai, nếu như không có lực quy tắc, hắn không thể nào mà nhẹ nhàng nuốt vào được như thế. Loại yêu thú này nếu như cẩn thận một chút, bán đế nạp tiền cũng có thể chém giết, linh kiếm đế mở miệng. Bất kể thế nào thì đây cũng là tiền, lòng hạng nói rất lời liên tục ra tay, chấn áp các yêu thú đại đế khác. Âm! Uhm. Đột nhiên toàn bộ thần bí chi địa chấn động, một sức mạnh kinh khủng nổi lên, chớ chú trùng và những yêu thú khác đều gào thét, mang theo từng tia kích động gầm thét nhìn về phương xa. Xảy ra chuyện gì vậy? Thần sắc của mọi người cả kinh vò vàng nhìn về phía chuyển tới chấn động. Ánh mắt của ba vị thần ma lập lè kim quang bắn thẳng ra vạn dặm nhìn thấy rõ mồn một, trong hư không kia xuất hiện một vết nứt. Có người có ý đồ phá vỡ không gian để tới đây. Phá vỡ không gian? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, còn có chuyện như vậy nữa sao? Có huyết dịch hiến tế, trong đó có đế huyết, còn có bán thần huyết, ngào bính mở miệng. Ở trong cái khe máu đỏ tươi hiện lên đan sen vào nhau Phát hỏa ra một pháp trận kỳ dị Chúng ta làm gì bây giờ Nhưng yêu thú này hình như đều rất hưng phấn thì phải Yên tuyết hàn nhìn đám yêu thú ở dưới Vậy mà chúng đều trở nên điên cuồng Chạy như điên về phía chỗ phát ra chấn động Ngay cả thông thiên cự thú dài vạn dặm Cũng đang nhìn về phía chỗ chấn động Giống như đang chờ đợi cái gì đó Có thể bắt bao nhiêu thì bắt bấy nhiêu đi Đối phương tạm thời không phá ra được đâu Đường tăng trầm giọng nói đồng thời truyền âm ra ngoài, truyền tin cho Giang Thái Huyền. Thần bí chi địa có người cứ ý độ dùng huyết tế để mở ra ư? Giang Thái Huyền khẽ biến sắc liên hệ với hệ thống. Hệ thống, không phải vạn giới lệnh đã bị thu mua rồi sao, sao có người có thể mở ra? Tinh ý chủ, chúng ta thu mua vạn giới lệnh chỉ là cách tiến vào, cũng không phải là thu mua cả thế giới đó. Hệ thống đáp lại. Giang Thái Huyền khẽ cau mày, vậy có thể tiết lộ một chút kẻ nào làm không? Hệ thống không trả lời, Giang Tây Huyền cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, căn bản không trông cậy hệ thống sẽ đưa ra đáp án. Chàng chủ, có chuyện vui đây. Chu Sơn chuyển tin tới vô cùng mừng rỡ, thiền vũ đại đế đâu. Bọn họ đều đã tiến vào rồi, ngươi có chuyện gì? Giang Tây Huyền nói. Hoang cổ tộc và nhân tộc cao đẳng đã đánh nhau. Hoang cổ tộc lại không phải là đối thủ bị nghiên ép, hiện đang bỏ chạy tán loạn. Chu Sơn nói, nguyên nhân cụ thể là nhân tộc cao đẳng đã hủy diệt mất thế giới gì đó của hoang cổ tộc và giết một vị bán thần của họ. Chuyện này thì có gì mà mừng. Chuyện đáng mừng hẳn là bọn họ không thể phân ra thắng bại. Bằng không nếu hoang cổ tộc thất bại, thì thiên ngân tinh làm sao ngăn được nhân tộc cao đẳng chứ? Giang Thái Huyền xem thưởng nói. À, cũng đúng hả. Chu Sơn ngẩn ngơ, chuyện này căn bản không tính là chuyện vui. Rất nhanh đoàn người lại đi ra. Bên trong phát sinh dị biến, bọn họ không cách nào chấn áp quá nhiều yêu thú cho nên thu hoạch rất ít. Trang chủ, Nhìn con yêu thú cấp đế này giá trị bao nhiêu, Long Hạo vừa lên tiếng thì một ánh hào quang bay ra, Chính là yêu lang đế cấp. <cười> 50 vạn điểm thần ma, Giang Thái Huyền khẽ nói, Con này không khác gì linh dược đế phẩm, Một chút sức mạnh quỷ tắc cũng không có. Một con mà tới 50 vạn, Trong đây thực sự là bảo địa, Chỉ tiếc, Long Hạo thở dài vẻ mặt không cam lòng, Nếu có thể, Bán thần linh ở trong thì tốt biết mấy. Người cực chiến thần giới sủng sốt, Thần kinh của người lại lớn đến vậy sao? Biết là thần linh mà còn không sợ, lại còn muốn bán cả thần nữa sao? Đối với việc chịu chết vĩ đại của người, bàn trang chủ tán thành, Giang Thái Huyền mặt không biểu tình mà nói. Chu Sơn chuyển tới tin tức là hoang cổ tộc và nhân tộc cao đẳng đánh nhau. Hoang cổ tộc đã tàn tác toàn diện, Giang Thái Huyền lại nói, đánh nhau rồi sau, Ba vị bán thần lão tổ kinh ngạc, mà sao họ lại bắn đánh nhau vậy? Phá hủy thế giới của hoang cổ tộc, Còn giết một vị bán thần của Hoang Cổ tộc, Giang Thái Huyền nói, lẽ nào là bán thần Hoang Cổ tộc lúc trước đuổi theo cướp lại vạn giới lệnh, bị giết ngọc rồi hả? Ba vị lão tổ bán thần cau mày, ta đi hỏi Thiên tộc một chút. Một vị bán thần lão tổ lấy ra một cây gương rời khỏi đạo tràng rót vào chiến khí, liên lạc với bán thần của Thiên tộc. Rất nhanh trong gương hiện lên một bóng người già lua. Bán thần lão tổ vội vàng hỏi, Thiên Tâm lão quái, ngươi và bán thần của Hoang Cổ tộc truy sát bán thần của nhân tộc cao đẳng Kết quả là bán thần hoang cổ tộc bị giết rồi xong Nội bộ hoang cổ tộc xảy ra vấn đề rồi ta cũng vừa mới biết được chuyện này sau khi họ không lấy được vạn giới lệnh đã trực tiếp rời đi thì nội bộ của hoang cổ tộc lại có người tiết lộ hành tung của hắn bốn vị bán thần của nhân tộc cao đẳng vây giết thiên tâm bán thần trầm giọng nói nhân tộc cao đẳng không biết vì chuyện gì mà nổi điên các người phải cẩn thận một chút bây giờ nên làm gì đây? không bắt được yêu thú ạ? thần bí chi địa, long hạo thở dài Ba vị lão tổ của chiến thần giới đều đến. Muốn lừa tiền của chiến thần giới bây giờ cũng khó. Ta muốn đi điều tra một chút tình hình của hoang cổ tộc và nhân tộc cao đẳng. Một vị bán thần lão tổ nói. Có cần giúp đỡ không? Hư hành hỏi. Không cần. Bọn ta cũng chỉ là chờ tin tức thôi. Bán thần lão tổ xua tay nói. Chờ tin tức ư? Hư hành ngẩn người chốc lát gật đầu. Kỳ thực cùng với suy đoán không bằng trực tiếp san bằng bọn họ. Dính dáng tới quá nhiều thứ. Thực lực của bọn ta không đủ. Bán thần lão tổ cười khổ, đủ chứ Có thần ma đạo tràng ở đây Hư hành nói Thần ma đạo tràng sau Bán thần lão tổ suy tư do dự chưa quyết Các người đang thương lượng cái gì chứ túy thuê cường giả đạo tràng Yên tâm mà bỏ tiền Giang tế huyền vội vàng nói Vẫn nên đợi một chút đi Thăm dò kỹ càng rồi tính tiếp Bán thần lão tổ trầm giọng mở miệng uhm. Lúc này chấn động lần nữa chuyển tới Nó chuyển ra từ trong chư thiên môn Thần sắc mọi người hương trọng hẳn lên bọn thần ở trong đó có thể chạy ra ngoài không? thân sắc của mọi người rất khó coi, lòng hạo nhỏ rộng lẩm bẩm nên như một đám thần linh chạy đến, kể cả là thần ma đạo tràng sợ là cũng không đối phó được. chuyện này rất khó nói. giang Tái huyền đạm mặt nói, hắn thực sự không dám hứa chắc tình hình ở trong đó. tinh tuyên bố nhiệm vụ kiếm một tỷ điểm thần ma, nhiệm vụ hoàn thành phần thưởng mảnh vỡ hạt giống thần ma cao đẳng từ một đến năm, thời hạn là một tháng, định ra dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho gói khỏe lớn thần bí nhân hai trong đầu truyền đến âm thanh của hệ thống trong lồng giang thái huyền khẽ nhúc nhích nhìn về phía khuôn mặt u sầu của đám người không khỏi mở miệng kỳ thực không phải là không có cách chàng chủ cách gì mọi người liền nhìn về phía giang thái huyền các ngươi trực tiếp giết sạch yêu thú trong này đến lúc đó những kẻ phá vỡ không gian đến đây chẳng phải là sẽ biết sao giang thái huyền kẽ nói chàng chủ thật biết nói đùa làm sao bọn ta có thể giết sạch yêu thú trong này được Một đám người cười khổ. Những yêu thú kia quá cường đại, hơn nữa hiện tại trông như là bị điên vậy, giết bọn chúng như thế nào? Ai nói là đạo tràng chỉ có ba cường giả chứ? Giang Thái Huyền cười lạnh nói, các ngươi chuẩn bị vật liệu kỹ càng để cho ra cát thần hầu bảy trận gia cố phong ấn, phối hợp với những cường giả thần ma khác thì có gì mà không được. Trương Tam Phong, Gia Cát Thần Hầu và Bạch Tố Trinh đều có thực lực của đại đế, Dracula, Lý Nghiễm, Đạt Ma pháp hải cũng là bán đế. Giết một vài đại đế căn bản không thành vấn đề, Giang tế Huyền nói. Trương Tâm Phong và Gia Cát Thần Hầu đều là nhân tài về mặt kỹ thuật, kiếm được nhiều đồ ăn vặt. Bạch Tố Trinh thì một mình phụ trách một bí cảnh nhiệm vụ nhiều, còn các thần ma khác ít đi một chút nhưng khoảng thời gian này cũng có không ít người được làm nhiệm vụ. Về phần đám thần ma cấp thấp, đối mặt với yêu thú của thần bí chi địa thì bây giờ còn chưa đủ năng lực, đến chỉ hiến xác mà thôi. Đạo tràng có nhiều cường giả như vậy sao? Đám người chiến thần giới trận tròn hai mắt không chỉ có mỗi ba vị à. Nhưng mà phí thuê rất đắt, Yên Tuyết Hàn nói, một khi thuê nhiều cường giả như vậy, thì chuyện này sẽ là một con số khổng lồ. Hai giới như nhau, tiền kiếm được chưa đều, hư hành mở miệng nói. Chia đều ư, ba vị bán thần lão tổ không vui, bọn ta có tới ba bán thần lại. Có thể không chia đều, nhưng sẽ tính theo đầu người, Yên Tuyết Hàn nói. Tính theo đầu người, các người mới có mấy người, liền chia đều, hư hành quả quyết nói, Nhìn về ba vị bán thần trầm rộng mở miệng, ba vị tuyệt đối đừng có tính theo đầu người. Ba vị bán thần sững sờ khó hiểu nhìn về phía hư hành. Đây chính là địa bàn của chiến thần giới chúng ta. Chiến thần giới có bao nhiêu đại đế ngươi còn không biết sao? Hoàn toàn có thể nghiền ép mấy người này, thắng trên mọi phương diện. Được rồi, chia đều thì chia đều, bọn ta cũng không ước hiếp ngươi. Yên Tuyết Hàn nói, phí thuê cứ để chẳng chủ tính đi. Giá thống nhất đại đế 1 triệu, chưa đế thì 50 vạn, tổng cộng 8 triệu. Theo các ngươi tiến vào một lần, Giang Thái Huyền nói Được, Yên tuyết Hàn đồng ý Các ngươi trở, ta đi về gọi quân Ta cũng về gọi người, ta cũng vậy Các ngươi trở về gọi người Không phải một người về được rồi sau Ba vị lão tổ bán thần sừng sốt Truyền tống trận lập le Từng bóng người bước ra, đế uy nồng nặc Tất cả người ở đây đều là đại đế Nhìn nhóm người trước mắt này Ba vị lão tổ cuối cùng hiểu ra Tại sao hư hành lệ kiên trì chia đều Chứ không phải dựa theo đầu người Tính theo đầu người thì đám người kia hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ. Mặc dù đại đế bên họ không ít, nhưng đa phần còn phải tọa chấn thế lực của riêng mình, tạm thời khó có thể điều động tới đây. Mà tiền kiếm được những người này có thể tiếp tục đột phá đại đế vượt qua bọn họ. Còn nữa, kể cả bọn họ gọi tất cả đại đế thì cũng chưa chắc nhiều hơn đám người kia. Bọn đại đế trước mặt này gộp lại đã hơn 40. Chúc mừng đột phá thành đế, giang tay huyền chắp tay. những vị đại đế này có đại đế mới có gia long đại đế lôi xả đại đế kình đại đế ba vị lão tổ hải tộc chẳng chủ ba vị lão tổ cười khổ một tiếng cuối cùng bọn họ cũng kiếm đủ tiền bước ra từ đạo tràng đi thôi sông vào kiếm tiền ba vị bản thần lão tổ hô to một tiếng mang theo mười hai thiếu đế và bọn người hư hành tiến vào thần bí chi địa đám thần ma và các thần hầu cũng đi theo đường tăng thì chấp tay trước ngực sau lưng hiện lên phật ảnh thông thiên phật quang chiếu rọi bao phủ lên các cường giả đồng ngừa gặp phải lời nguyền và tà khí ăn mòn. Đây có tính là nhiệm vụ đầu tiên hay không? Giang Thái Huyền nói thầm một tiếng rồi chuyển âm cho Lưu Thanh, để hắn tới đây, còn mình thì trở về tu luyện, hắn muốn thành đế. Thần bí tri địa hết thảy yêu thú và giới khắc này đã hội tụ lại với nhau, không khác nào là một giấy núi đồ sộ kéo dài vô bờ bến. Giết! Lần này bọn người trực tiếp giết chóc không chút do dự. Có rất nhiều cường giả của thần ma đạo chẳng đi theo, bọn họ không yếu thế chút nào, tràn đầy lòng tin bốn vị cường giả bán thần xông lên giết chóc trước phần đông cường giả đến đây đã chọc giận bảy yêu thú từng con yêu thú gào thét nhào tới sát ý dữ dội mắt đỏ ngầu như máu tản ra khí tức hung lệ a phương pháp bồi dưỡng dược liệu này không tệ trương tam phong đột nhiên nói nghĩa là sao rất nhiều đại đế ngẩn người sao trương tam phong lại đột nhiên nói câu này biếu tặng vài con này cho ta có được không trương tam phong nhìn chầm chằm mà nói bảo dược như thế này đối với các ngươi chỉ có thể bán lấy tiền còn đối với bọn ta chính là thần dược hiếm có trương tam phong đại nhân ngươi phải nói rõ ràng chứ tình huống là gì đám người vỗ một trưởng đẩy lùi ưu thế nói với vẻ khó hiểu những con yêu thú này đều là dược liệu do con người chăn nuôi trương tam phong khẽ nói sao những thứ này đều là dược liệu chăn nuôi á tất cả mọi người ngơ ngẩn cả ra giả thuyết này của ngươi làm cho chúng ta khó có thể tiếp nhận đây chính là những con yêu thú cường đại vậy mà bọn chúng chỉ là dược liệu thôi sau nhưng nghĩ tới sự tồn tại ở dưới phong ấn tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Nếu như là do bọn thần linh ở dưới nuôi dưỡng, thì chuyện này cũng không phải là bất khả thi. Lúc trước tại sao bọn ta lại nhìn không ra? tạch cơ và ngao bính nghi hoặc. Các người không có nghiên cứu thuật luyện đan đương nhiên là không biết. Phương pháp luyện đan này rất đặc biệt. Nó gọi là phong cấm dược lực thuần túy. Trương tam Phong nói. A-di-đà Phật, bần tăng ăn chay, vậy làm sao bây giờ? Về mặt của Pháp hải đau khổ a di Đà Phật, Bần Tăng cảm thấy việc Phật Tổ cắt thịt nuôi chim ưng thực sự là tàn nhẫn. Đây không phải là để con chim ưng phá giới, tạo thêm tội nghiệp cho nó hay sao? Phật Tổ có thể làm được chuyện này, chúng ta dựa vào cái gì mà không thể làm chứ? Về mặt Đường Tăng nghiêm túc nói Pháp Hải và Đạt Ma ngớ ra tên này thực sự là Thánh Tăng đấy à? Tại sao ta lại cảm thấy hắn như là bố của chàng chủ vậy? Phật Tổ cắt thịt nuôi ưng là vì chim ưng là loài ăn thịt, không ăn thì nó sẽ chết đói Ngươi vậy mà lại có thể hiểu thành Phật tổ có thể để cho con chim mừng ăn thịt để phạm vào giới luật của Phật giới ư. Ừm, đâu phải là người của Phật môn. Ngươi ở với chàng chủ có mấy ngày mà đến tột cùng đã bị hắn truyền bá cho cái gì vào đầu vậy. Như vậy đi, mời con thì chiêu hòa hồng cho ngươi một con. Yên tuyết hẳn nói. <cười> vậy thì bần đạo không thèm đến xỉa đến nữa. Trương Tâm Phong thép dài một tiếng. Hai khói trắng đen vắt ngang hư không triệu hoán ra tứ tượng trấn áp những con yêu thú này, A Di Đà Phật, ăn một chiêu Như Lai thần trưởng của Bần Tăng, hống, thiên địa lôi đỉnh nghe ta hiệu lệnh, giết, thiên xà thôn thế, bạch tố chinh há miệng, một ngụm nuốt một con yêu thú đế cấp rồi bắt đầu phong ấn, thần quỷ bát trận đồ, long vũ dung lên, quỳ thân mở trận bao phủ phạm vi mấy dặm, ra các thần hầu tái hiện tuyệt học của mình. Ôi mẹ ơi, đám người này ghê thật, mới vừa vào đây thì tất cả đều bày ra bộ dáng lãnh đạm không hề ra tay hiện tại vừa nghe là có tác dụng với bọn họ thì tên nào tên nấy đều cùng hung cục xúc như vậy. Sắc mặt của ba vị lão tổ bán thần cứng ngắc, ba vị nhân vật khủng bố như là Đường Tăng Thạch Cơ Ngao Bính, một kích tiện tay đều có thực lực tiêu diệt hết bọn họ. Nhìn bầy yêu thú vô bờ bến, đột nhiên lại cảm thấy như con yêu thú này không tính là gì, kể cả có đông thêm gấp đôi thì chắc cũng không đủ cho bọn họ giết. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé.